Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Tình, bây giờ là 20 giờ tối Và buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ Anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 28 của bộ chuyện Nước mắt kiểu nữ đến từ tác giả Phương Bương Tràn Quý vị thân mến, ở phần cuối của tập truyện trước thì Vũ Khôi Nguyên đã bắt cóc Ngọc Lan Giờ đây thì giữa hai anh em Vũ Khôi Nguyên và Việt Thiên Long là một cô gái Liệu rằng lần này thì Vũ Khôi Nguyên sẽ ra tay với Ngọc Lan như thế nào đây?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 Để chúng ta cùng nhau đến với rất nhiều những siêu phẩm mà xa vừa thể hiện trong thời gian vừa qua và sắp tới đây sẽ là một siêu phẩm có tên Lỡ Một Chuyến Đò của tác giả Trang Bù Bi. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn ngay sau đây xin mời quý vị đến với nội dung chi tiết của tập 28 bộ truyền Nước Mắt Kiều Nữ tác giả Phương Bưng Tràn qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói đến đây thì hắn ghé sát vào tay của tôi rồi nói Bởi vì không thể có được Thế nên Anh sẽ phá hủy nó Phá hủy đi thứ quý giá nhất của em Đó chính là đôi chân Nếu như nó không thuộc về anh Thì nó cũng không thể nào thuộc về ai được cả Tôi nghe xong cảm tưởng như Sấm chớp đang rền vang bên tai Chân tay của tôi rộng rời Tôi sợ hãi nhìn về mặt giống như quỷ của Vũ Khôi Nguyên Ảnh điển á Đúng rồi đấy Anh điên Bởi vì em đấy Dù anh có giết tôi đi chăng nữa Xuống dưới phủ Tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu Tôi cũng sẽ không đầu thai cùng kiếp với anh Tôi hận anh Lúc em tức giận Trong em vẫn cứ xinh đẹp như vậy Tôi chỉ muốn lao vào vạn cổ của hắn ngay lập tức Cùng nhau chết cũng được Chứ tôi phát điên về thằng khốn nạn này lắm rồi đấy Tôi biết Kể từ khi mình bước chân vào đây Thì tôi đã phó mặc số phận của mình Cho thẳng đốn mặt này Thế nên dù hắn có đưa ra bất kỳ phương thức nào Khắc nghiệt đến đâu Thì tôi vẫn phải gật đầu chấp nhận Để cứu em gái của mình Hắn ra lệnh cho người của hắn Dài những mảnh thủy tinh vỡ nát Xuống dưới đất Rồi nhìn tôi giống như tên điền Em yêu Anh muốn em kết quốc ngay tại đây Bằng đôi chân trần của mình Và đi trên những mảnh thủy tinh này Em làm được chứ Tôi nắm chặt tay lại Hít vào một hơi thật sâu dù lông ngực của mình Sắp bị một bàn tay vô hình nào đó Bóp ngạn Tức giận, bất lực, đau đớn Là cảm giác của tôi lúc này Tôi đưa đôi mắt thất vọng tột cùng nhìn Nguyên Chỉ cần thấy tôi bị đau đớn Phá hủy tôi Thì anh sẽ cảm thấy thoải mái sao Nguyên nhún vai rồi đám Có thể đấy Vậy thì đó không phải là tình yêu Anh chỉ là đang yêu chính mình thôi Lòng sẽ không bao giờ làm tôi bị thương Dù chỉ là xây xước một tí thôi Anh ấy cũng sẽ đau lòng Yêu một người là khiến cho người đó hạnh phúc Chứ không phải là phá hủy người đó như vậy Cuối cùng thì anh Cũng chỉ là yêu chính anh thôi Vũ Khôi Nguyên tức giận rồi nói Đừng có so sánh anh và người đó Nếu như em yêu anh Anh sẽ không làm đến nước này đâu Có đôi lúc, chúng ta phải nhìn nhận vào sự thật Chứ không nên trốn tránh như vậy, Nguyên à Thôi, em đừng có nói nữa mau lên đi Anh muốn nhìn thấy em kết quốc trên sàn diến của anh Cho anh thấy bước đi đặc biệt của em đi Cho anh nhìn thấy đôi chân đẹp đẽ của em đi Tôi thở ra một hơi thật dài và nặng Sau đó thì không còn cách nào nữa Đi về vị trí có những mảnh thủy tinh nhọn hoắt Chúng xe rất đau Tôi biết, sẽ phá hủy đôi chân của tôi Tôi biết chứ Và chúng sẽ khiến cho tôi không thể nào hoàn thành sự nghiệp của một người mẫu Cũng như tương lai của chính mình Thế nhưng tôi không còn cách nào cả Tôi bắt buộc phải nghe lời của gã đốn mạt này trong lúc đi trên những mảnh thủy tinh kia, tôi đã nói với hắn Tôi, sẽ không bao giờ yêu anh Dù có chết đi nữa, cũng không yêu anh Dứt lời thì tôi dấm lên mảnh sành đầu tiên Nó là cổ của chai rượu Đá vỡ, hướng lên trần nhà Tôi dấm xuống Mảnh nhọn đâm vào lòng bàn chân Khiến tôi chảy máu và đau đớn tột cùng Đôi chân của tôi Đó là niềm kiêu hãnh Là thứ mà tôi luôn luôn tự hào từ khi còn bé Mỗi khi có người nhìn thấy tôi Họ liền thốt ra lời khen người Sao cẳng chân của con lại dài như vậy? Mà sao cậu cao như thế nhỉ? Đôi chân của cậu đẹp thật đấy Không hề có tí mớ thừa nào cả ấy Tôi nghĩ rằng đó là món quà quý giá Mà ông trời đã ban tặng cho tôi Và với một người mẫu Đôi chân giống như một thư vũ khí Họ chăm chút đôi chân Chẳng kém gì gương mặt cả Lana Em đẹp lắm Nhìn em đó Anh cũng cảm thấy đẹp Đây là buổi trình diễn thời trang đáng nhớ nhất của anh Nhưng mà em đừng đi khập khiếng Và run dậy như thế Sẽ rất khó coi đấy Hắn ta đúng là điên Tôi cầu nguyện cho thằng khốn nạn này Bị xe tông Hay là ngã từ trên cao xuống Tại sao một tên cằn bá giống như hắn Lại vẫn còn tồn tại chứ Tôi run dậy Cất bước chân tiếp theo trên mảnh xanh nhọn hoát Chúng đâm vào lòng bàn chân thứ hai của tôi Khiến chảy máu ròng ròng Vô cùng đau đớn Lòng à Em đau quá Anh có thể đến được không Nếu cứ như thế này thì em sẽ chết Bởi vì đau mất thôi mau lên đi Em Trần chưa hơi lâu rồi đấy Tôi rơi nước mắt bởi vì đau và tuổi thân Tôi vẫn phải kết bước tiếp theo Càng lúc thì bàn chân của tôi lại càng xuất hiện thêm Những lỗ nhỏ lớn khác nhau Có những lúc tôi dẫm phải mảnh sành chạm đúng vào lỗ đầm lúc trước Và lỗ càng thêm sâu hơn nữa Đau đến chết đi sống lại Dù đã tự nhủ với chính mình không được khóc trước mặt của tên kia Thế nhưng mà nước mắt của tôi vẫn không tự chủ được rơi xuống cầm Xót quá, đau quá. Lòng bàn chân trắng ngần khi nãy đã bị nhúm máu. Càng đi thì tôi lại càng cảm thấy bước chân của mình ngày một nặng nề. Người của tôi nhảy nhùa mồ hôi. Mắt thì tưởng trường như đã mờ lắm rồi. Thế nhưng mà tôi vẫn phải cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Bởi vì chỉ cần tôi ngã thôi thì mặt mũi, cơ thể của tôi sẽ nằm xuống, đống thủy tình nhọn hoắt này. Cố gắng bước đến đoạn giữa. Tôi gặp ngay một mảnh nhọn hình tam giác. Nó nhọn và mỏng Đâm rất sâu vào lòng bàn chân của tôi Đau đến nỗi tôi phải hét lên Vũ Khôi Nguyên ngồi trên ghế sofa Thích thú cười khẳng khẳng Tôi biết chắc rằng sau lần này thì Tôi sẽ không bao giờ có thể trở lại Hoàn thành sự nghiệp người mẫu nữa Khốn nạn Tôi cam thủ hắn Tôi cố gắng điều khiển đôi chân của mình bước tiếp Thế nhưng không nổi Để đi được đến đây đã là cả một nghị lực Tôi không biết làm sao mà mình có thể Cất bước được nữa Nếu như là người bình thường thì đã đổ gục từ rất lâu. Nhưng mà tôi cứ như mất đi ý thức vậy. Cố gắng đi tiếp. Sắp xong rồi. Tôi muốn về nhà nấu cơm cho Long. Được chìm đắm trong vòng tay ấm áp của anh. Được anh hôn lên chán và nói Anh yêu em. Tôi cố gắng nếu lấy vạt áo cấu thật mạnh vào người của mình để có thể tỉnh táo. Đôi chân của tôi sưng bầm không nhìn ra nổi hình dạng nào nữa. Nếu như đôi chân này trở nên vô dụng Anh ấy có còn yêu tôi nữa không? Nếu như tôi không thể nào đi lại được nữa Không thể nào giặt rũ quần áo Nấu ăn cho anh ấy Thì liệu rằng anh ấy có còn thương tôi không? Cảm giác này thật khó chịu Tôi sợ anh bỏ rơi tôi Sợ rằng sẽ không còn được Ở bên anh nữa Tôi ước gì có thể gục ngã Trong lòng ngực của anh ngay bây giờ Ngay lúc này Bởi vì tôi nhớ anh Khi tôi mất đi ý thức và chấp nhận cơ thể của mình sẽ gục vào đống thủy tên kia thì một lồng ngực vững trái hiện ra trước mắt của tôi. Tôi cứ nghĩ là mình đang nằm mơ hoặc là tôi đang ảo tưởng rằng rằng tôi thực sự đã chết rồi thế nhưng bởi vì tôi quá nhớ anh thế nên đã sinh ra ảo giác được gặp anh. Nhưng mà mùi lòng diễn hương đã đánh thức khứ giác của tôi chúng khiến cho tôi cảm thấy thư thái và bình yên. Đúng rồi, là cảm giác này. Cảm giác mà tôi luôn mong muốn. Lan à, anh xin lỗi. Giọng nói của anh rất ấm áp, kỳ diệu. Chống như khiến cho vết thương từ chân của tôi lạnh lại. Tôi rất muốn cất giọng hỏi anh. Nếu như cả đời này em không thể nào đi được nữa, anh có thể ở cạnh em không? Nhưng mà tôi không thể nào cất nổi giọng của mình, dù tôi vẫn còn nghe thấy anh đang gọi tên tôi. Thế rồi tôi cảm nhận được sự dân dữ từ anh. Tất cả những gì tôi nhìn thấy trong khoảnh khắc đó là tôi mất đi ý thức. Và đó chính là anh đã rút kiếm của cẩm tú, một nhát đâm ngay vào bụng của Vũ Khôi Nguyên. Mày có thể đâm tao. Nhiều nhát, tao cũng sẽ không hận. Nhưng mà đừng bao giờ đụng vào cô ấy. Bởi vì cô ấy là điều quý giá nhất của tao. Một người ấm áp như anh, một người không thể nào làm bị thương người khác như anh. Giờ đây lại mất đi sự kiểm soát Cầm kiếm đâm vào em trai của mình Vũ Khôi Nguyên đã khẳng định rằng Anh rất thương anh ta Vậy mà anh lại hành động như thế Tất cả là vì tôi sao Tôi không biết nữa Tôi liềm dần trong vòng tay của anh Cảm ơn anh Bởi vì anh đã đến Khi tôi lờ mơ tỉnh giấc là lúc tôi nghe thấy âm thanh hỗn loạn xa lạ bên tai Đâm xuyên qua những âm thanh đó là tiếng kêu tít tít từ máy monitor Tôi giật mình bừng tỉnh Cơn đau như xé da xé thịt từ lòng bàn chân truyền đi khắp người tôi lại càng khiến tôi tỉnh táo. Lòng ở bên cạnh, nắm chặt lấy tay của tôi áp lên mặt. Lan à, em ổn chứ? Khung cảnh vẫn còn mờ lắm. Tôi cố gắng với tay anh ngồi dậy. Anh lên lắc đầu nói. Em chưa ngồi được đâu. Tôi cố gắng mất máy đôi môi khô khốc của mình mà nói. Em gái, em gái. Không sao đâu Em gái của em ổn rồi Em đừng ngồi dậy Em gái của em vào viện ở cùng Akira Đã ở bên cạnh chăm sóc rồi Không sao đâu Nghe thấy lời nói này của anh thì tôi mới yên tâm phần nào Thế nhưng mà đầu óc của tôi nặng nề choáng váng Người của tôi cũng nóng bởi vì sốt Có lẽ do vết thương từ chân và mất máu Nên mới bị như vậy Sự việc vừa rồi diễn ra khiến tôi rất sợ Và tôi không muốn rời khỏi anh một phút một giây nào cả Chỉ cần xa dưới anh thôi thì cảm tưởng ngoài kia Đã có báo dông chờ đợi sẵn Anh đừng đi mà Tôi kéo tay của anh khiến cho nước đổ ra bàn tay của anh một chút Ngay sau đó thì anh quay lại Chạm vào đáy cấp xem có nóng quá không Rồi đưa cho tôi uống Em uống nước đi Anh luôn ở cạnh em Tôi nghe lời anh Một chút nước ấm chảy vào dạ dài, dài khiến tôi tỉnh táo trở lại. Uống nước xong thì Long cứ cầm tay tôi lên rồi hôn lên đó. Sau đó thì anh lại áp vào má. Khi tôi thức dậy, bàn chân của tôi đau kinh khủng. Đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Tôi quay sang nhìn anh, nói bằng giọng run dậy. Long à, em đau quá. Đau chết mất đấy. Anh biết. Anh xin lỗi. Chân của em... Không đi được nữa rồi. Nói xong câu đó thì tôi bật khóc giống như một đứa trẻ. Không đâu. Chỉ không đi lại được một thời gian thôi. Bác sĩ sẽ cứu chứa cho em. Tin anh đi. Anh nói thật chứ? Thật mà. Vết thương bởi vì nông thế nên đã làm sạch, phục hồi lại được các tổ chức. Sẽ không sao đâu. Em đừng lo như vậy. thì nếu như em không đi được nữa, anh có còn thương em không? <cười> em nói gì vậy? Lúc nào thì anh cũng thương em mà. Đôi mắt của anh long lanh đến lạ kỳ. Cô vươn tay xoa hai gò má của tôi giống như mọi khi. Thực ra thì em không sợ mình không đi được nữa. Còn thứ đáng sợ hơn điều đó. Em sợ không ai nấu ăn cho anh nữa. Không ai giật rú cho anh nữa. Lan, em đừng nói như vậy. Đừng nói nữa. Anh xin em đấy Anh không hiểu nổi mình nữa Lan à Ở nơi này rất đau Đau hơn cả bị dao đâm sông bắn Lòng của anh dối bời Và đây là lần đầu tiên anh cảm thấy nó rõ ràng như vậy Lòng đặt tay vào lồng ngực của anh Lúc đó anh cầm lấy tay của tôi Cũng chạm lên nơi đó Nơi trái tim của anh đang đập một cách mãnh liệt Tôi bật khóc một cách nức nở bởi vì xúc động Trái tim của anh đang đau nhói vì tôi sao Nhưng anh không tìm kiếm được một ngôn ngữ nào để miêu tả cảm giác đau của anh. Anh khó chịu quá. Anh rất khó chịu. Và anh đã rất sợ. Tôi biết là anh đang hoảng loạn. thế ra không chỉ có tôi mà anh cũng như vậy. Tôi sột xịt mũi tắc ngán, rồi vuốt mặn của anh nói. Không sao đâu. Đó không phải vết thương da thịt đâu lòng à. Anh không biết nữa. Nơi này dường như sắp nổ tung. Chỉ cảm thấy da dài của mình quặn hết cả lên Anh sợ Em vẫn ở đây mà Anh đừng lo, không sao đâu Anh đúng thật là vô dụng Anh bắt đầu nói lung tung Cổ hồng của anh đã nghẹn lại Dù em bảo Phải nói một mạch Bởi vì người tự tin mới nói liền mạch Nhưng mà anh sắp không làm được Đồ óc của anh rối loạn Anh không thể cứu em Đôi chân của em Anh xin lỗi Tôi lắc đầu vội vàng trấn an anh Lòng à Anh bình tĩnh đi Hít thở thật sâu Em không sao cả đâu Em vẫn đang ở bên cạnh anh mà Nhưng mà chân của em Không sao đâu Em không buồn đâu Lỗi không phải của anh Anh đừng tự dằn vặt mình như vậy chứ Nếu Nếu anh chú ý Nếu nhà anh không vô dụng như vậy Lời hứa của anh Tất cả chỉ là hứa xuông Anh đã không thể nào bảo vệ được ai Lòng bắt đầu hoảng loạn Trở nên mất kiểm soát Lời nói thì lộn xộn Anh đưa tay từ vò tóc của mình Tôi đã khóc rất nhiều Rồi ngăn lại hành động đó của anh Kéo tay của anh lại Long Không phải là lỗi của anh đâu Em xin anh đấy Đừng như vậy nữa Em rất đau lòng đấy Anh đừng như thế Anh đã giữ lời hứa rồi Anh ôm em một cái đi Anh có thể chứa lành cho em bằng việc ôm em đấy. Khi tôi nói đến đây thì lòng chợt dừng lại. Tôi kéo tay, hành động muốn kéo anh lại về phía người của mình. Lại đây với em, ôm nhau một cái chứa lành nào. Anh hoang mang, tôi nhìn anh bằng một đôi mắt ấm áp. Sau đó giang tay ra, anh liền tiến đến ôm tôi vào lòng. Lúc này thì mùi hương của anh khiến cho tôi cảm thấy thật thoải mái. Lòng gục đầu vào vai của tôi Anh không nói gì mà chỉ hít mùi hương từ người tôi Tôi đưa tay xoa lưng của anh rồi nói Anh rất mạnh mẽ Và anh đã bảo vệ được em đấy Đừng tự trách mình như vậy nữa Và em chỉ cần như thế này thôi Tất cả là quá đủ rồi Anh nghiêm lặng Một lúc rất lâu sau đó thì anh mới đáp Anh cũng như vậy Thế rồi cả hai chúng tôi cứ như vậy ôm lấy nhau 6 tháng sau Kể từ khi tai nạn xảy ra Đôi chân của tôi đã bình phụng Và có thể đi đứng giống như bình thường Tuy rằng lòng bàn chân đã trở nên xấu xí Bởi vì sao Thế nhưng không sao Đối với tôi miễn là tôi có thể đi lại nấu ăn cho anh Làm mọi việc cho anh Thì không còn lý do gì mà tôi phải buồn nữa Và lại ít người để ý đến lòng bàn chân của tôi Dòng thì khác Anh dễ bị ám ảnh Với việc làm người khác tổn thương Thế nên mỗi khi đi ngủ thì anh cứ hôn lên chân tôi Hôn lên những vết xào xấu xí đó Tôi có nói thế nào thì anh cũng không chịu thay đổi thói quen Đúng là kiểu người bứng bình và lì lợm Thời tiết khi vào thu rất đẹp bầu trời quang đáng mây xanh Gió mát lạ lướt tan chậm trong không gian Tôi đang cầm củi với bếp núp như mọi buổi trưa bình thường khác Thì anh trở về nhà Ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi Và thông báo một tin Chúng ta sẽ chuyển sang nhà mới. Tôi bất ngờ quay người hỏi anh. Tại sao vậy? Mình sống ở đây lâu như vậy rồi có vấn đề gì đâu. Anh muốn chuyển để tiền cho công việc của anh. Tôi thắc mắc. thế nhưng mà nhìn về mặt đam chiêu suy tư của anh thì tôi lại không dám hỏi. Bất giác tôi nghĩ đến những lời nói của Cẩm Tú. Có lẽ tôi không nên đi sâu vào chuyện này mà thuần theo lời của anh. Dùng bữa trưa xong thì anh đề nghị đi mua nội thất trong nhà cùng với tôi. Anh muốn rằng chúng tôi tự chăm chút cho ngôi nhà của mình. Nhà mới thì vừa đủ, không quá to như biệt thự. Bởi anh không muốn ở nhà quá rộng. Nó gửi cho anh sự cô đơn chống trải. Anh muốn có không gian riêng chỉ có tôi và anh thôi. Tôi dĩ nhiên là đồng ý với ý kiến đó. Bước vào khu trung tâm thương mại, anh nắm tay tôi rào quanh một vòng. Chúng tôi dành cả một ngày mua đồ nội thất cơ bản ghế sofa tivi cũng là chính tài tôi và anh đã chọn. Mỗi khi nhìn chúng cái gì đó thì đều quay sang hỏi tôi. Em thấy sao? Chỉ khi tôi gật đầu đồng ý thành mới mua, cảm giác đi cùng vang như thế này, chọn đồ nội thất trong nhà, sống trong một căn nhà nhỏ chỉ có hai chúng tôi. Nó khiến cho tôi mơ tưởng về cuộc sống trong mơ của một cặp vợ chồng hạnh phúc, đơn giản nhỏ bé. Nhiều lúc tôi còn nghễ ước gì anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Giống như những người đàn ông khác, không thuộc gia tộc Việt Thiên, đi làm trở về với vợ con, sinh hoạt và sống một đời an yên. chẳng cần phải quá giàu có. Nhưng mà tất cả điều đó chỉ là ước mơ thôi. Số trời đã định, anh sanh ra đã trở thành người ưu tú hơn những người khác. Sau khi mua đồ xong thì chúng tôi trở về nhà. Bên giao đồ nội thất chẳng mấy chốc đã có mặt ở nhà chúng tôi, lắp ráp rồi kê bàn ghế. Anh cũng giúp đỡ họ một tay. Cầm cụi dùng tôi viết trao TV lên. Tôi đứng cạnh quan sát. thì thoảng thấy anh cần gì tôi sẽ lấy cho anh. Nhìn anh như vậy khiến tôi mường tượng về một người chồng chăm chỉ làm việc, kiếm cơm cho vợ con. Thực ra thì tôi không phải chưa nghĩ đến hai chữ tương lai. Tôi đang nghĩ về nó. Nhưng chỉ trong một vài giây rồi lại trốn tránh. Chúng tôi không có kết cục cũng được. Miễn là bây giờ chúng tôi vẫn hạnh phúc Vẫn cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ Cái tương lai đó Nó vô định lắm Tôi biết Thật khó để nói đến điều đó vào lúc này Tôi thì cũng chẳng cần đám cưới xa hoa Hay là váy cưới lồng lấy Bởi vì tôi yêu anh Thế nên tôi chỉ cần anh mà thôi Lan Em đang nghĩ gì vậy Tiếng anh gọi Khiến tôi sực tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man Tôi cười đáp lại anh Không có gì Em đang nghĩ về ngôi nhà mới này. Dàn gì, nhưng mà bình yên quá. Em rất thích. Anh cũng như thế. Chỉ cần ở cạnh em, dù là nhà gì đi chăng nữa. Và bất cứ đâu thì cũng đều là nhà. Hai tháng sau thì tôi đi làm trở lại. Tuy nhiên bởi vì chân của tôi ảnh hưởng, chứ có thể hoạt động với vai trò là người nổi tiếng. Nhận những hợp đồng quảng cáo, làm gương mặt đại diện cho nhắn hàng nổi tiếng nào đó và tạm thời rời xa sản diễn. Thiền Long thì rất tôn trọng công việc và đời tư của tôi. Anh không bao giờ hỏi tôi những câu mà tôi không muốn trả lời. Tôi có thể tự do quyết định làm điều tôi muốn. Thì thoảng, nếu như phân vân với những lựa chọn, tôi sẽ hỏi anh ấy để xin ý kiến. Lúc rảnh ràng, chị Vi và chị hành đi học làm nail và make up. Các chị dù tôi học cùng cho vui. Tuy rằng tôi biết trang điểm, nhưng mà em chỉ là cơ bản. Trước kia thì tôi hay được các chuyên gia trang điểm, thế nên bây giờ... Cũng hơi cứng tay Nghe nói các chị học chuyên sâu hơn Nên tôi cũng đăng ký học theo Mỗi khi kết thúc buổi học Thì Long luôn đến đón tôi Khiến cho người khác ghen tị trầm trồ Nhiều lúc tôi luôn có cảm giác Đằng sau bình yên là bão rông Trong lòng của tôi cứ canh cánh Một nỗi lo sợ mơ hồ Và rốt cuộc thì điều mà tôi sợ hãi cũng đã đến Từ khi chuyển đến nhà mới Anh bần rộn Thường xuyên đi sớm về khuya Có những ngày còn không ở nhà Tôi trong lòng lo lắng cho anh nhưng không dám hỏi sâu thêm. Tôi sợ là mình sẽ biết những thứ khiến bản thân đau lòng. Một đêm tháng 7, tôi nằm trên chiếc giường rộng lớn với khoảng trống vô tận. Tôi vẫn nhớ đêm ấy tôi không ngủ được bởi vì lo lắng cho anh. Khoảng 1 giờ đêm, tôi nghe tiếng lạch cạch mở cửa và thanh của tiếng bước chân. Tôi vội vã bật dậy, khoác chiếc áo cardigan rồi đi ra ngoài. Tuy nhưng mà cảnh tượng ở phòng khách thật sự khiến tôi kinh ngạc. long ngồi trên ghế sofa, Một vị bác sĩ đang sát trùng vết thương dướm máu ở cầu vai anh Tôi nhất thời không nhìn rõ Tiến thêm một vài bước nữa thì trông thấy miệng vết thương đang mở Rất sâu, đỏ lòm Tôi không kìm được đưa tay biệt chặt miệng lại Lòng nghe thấy tiếng bước chân của tôi thì anh nói Anh không sao đâu Không sao Không sao là thế này á Rõ ràng có ai đó đã chém vào vai của anh Rốt cuộc thì những ngày vừa qua Anh đã trải qua chuyện gì Tôi vô cùng lo lắng Đến nỗi bật khóc Akira và cầm tú đứng bên cạnh Cũng chỉ biết thở dài Anh sao vậy Tại sao lại có người muốn hại anh như thế Lana Lại đây anh bảo Nhưng anh phải nói cho em biết đã Rốt cuộc Đó có chuyện gì vậy Anh chia cánh tay không bị thương ra với gọi tôi Tôi đi từng bước chạm chạm tiến đến Vết thương kia đã được bác sĩ băng bó thế nhưng mà trong lòng của tôi Thì vẫn quản thắt Cảm giác như tôi cảm nhận được sự đau đớn của anh vậy Lòng đặt tay lên đầu của tôi Xoa nhẹ Anh ổn mà Không đâu Anh không ổn tí nào cả Anh chỉ là đang trấn an em thôi Ngón tay của anh quệt nhẹ nước mắt của tôi Chuyện chẳng may thôi Anh sẽ cẩn thận Đừng khóc nữa Tôi lắc đầu rồi đáp Anh lại giấu em nữa sao Không thể nói cho em biết sao Anh xin lỗi Tôi biết Khi anh nói lời xin lỗi Nghĩa là anh đang trong tình trạng bất lực Điều đó khó chia sẻ với tôi đến như vậy sao Những điều anh đang trải qua Tôi muốn biết Dù chỉ là một chút Tôi muốn gồng gánh cùng anh Muốn chịu khổ với anh Dù tôi không có khả năng Tại nhưng mà chỉ ít là một chút cũng không được sao Tôi nắm lấy đôi tay chai sần của Long Cố gắng kìm nén sự ngàn ngào trong cổ hồng rồi nói Em không thể giúp gì được sao? Em yếu đuối như vậy sao? Long lắc đầu Anh đàn ngón tay vào tầng sợi tóc của tôi rồi vút xuống Em không yếu đuối Chỉ là anh muốn bảo vệ em thôi Tôi biết là mình không thể nào thuyết phục anh nói ra sự thật Và tôi cũng không có tính tò mò về công việc nguy hiểm anh đang làm Nhưng mà tôi chỉ cần anh bình an vô sự Đối với tôi Đó là điều quan trọng nhất Nhưng mà em cũng muốn bảo vệ anh Vậy thì anh phải bảo vệ Tránh bản thân của mình trước Anh hứa Sẽ không để mình bị thương nữa Em xin anh đấy, anh hứa đi Được rồi, anh hứa Anh sẽ không sao đâu Có chuyện gì Nếu như có thể Thì anh hãy chia sẻ với em nhé Nhất định rồi Những ngày về sau thì tần suất Lòng xuất hiện ở nhà càng lúc càng thưa Có những khi nửa tháng anh không về nhà Không một cuộc gọi Không một tin nhắn Lúc ấy chỉ có Akira bên cạnh tôi nói rằng Cô cứ yên tâm Ngày xa nước ngoài xử lý công việc thôi Đừng quá lo lắng như vậy Tôi không dám gọi Bởi vì không muốn làm phiền công việc của anh Rất mai sau đó Chủ ngày anh bận rộn cũng kết thúc Anh trở về nhà Bắt đầu ở cạnh tôi nhiều hơn. Có lẽ bình yên đã trở lại trong căn nhà của chúng tôi. Một ngày nắng nóng như đổ lửa, tôi trở về nhà sau khi kết thúc khóa học trang điểm. Nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, đọc sách đợi tôi về. Gương mặt anh tuấn đó của anh khiến tôi bỗng dưng nổi hứng, muốn đè anh ra mần thịt. Tôi tinh nghịch rồi nói. Lòng ơi! Anh bỏ sách ra rồi đáp. Ừ, anh đây. Hôm nay... Em mới đi học nào và trang điểm đấy. Em không có mẫu. Thế bây giờ anh làm mẫu cho em nhé. Lòng nghịch mặt, biểu cảm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra anh nói. Nó là thế nào thế? Thì có nghĩa là anh cứ ngồi yên một chỗ. Em sẽ trang điểm và sơn móng tay cho anh. Coi như để em luyện tay nghề cho mình. Làm xong thì em sẽ xóa đi. Được không? Em cần mẫu lắm sao? Đúng rồi. Cho em làm nhé. Cho làm rồi thì em sẽ cho anh thịt em nhé. Dòng đương nhiên chẳng hiểu mấy chuyện phức tạp của con gái như trang điểm làm móng. Và quả nhiên đây chính là người đàn ông chiều truộng tôi nhất trên đời. Nhưng mà chỉ là với tôi thôi. Bên ngoài thì luôn quả quyết khó tính với đối tác. Còn về nhà chỉ cần tôi đòi hỏi hay làm nũng tí thôi thì sẽ mềm lòng ngay lập tức. Tôi hỷ hửng bắt đầu làm sạch mặt anh. Người đàn ông này da mặt đẹp thật đấy. Chẳng cần rửa mặt hàng ngày. Thế mà lỗ chân lồng vẫn cứ bé tìn hình Da mặt thì không tì vết Thế này mà không làm gương mặt đại diện Cho nhãn hàng nào đó thì đúng là uổng phí Tôi nhào nặn mặt của anh Đánh phấn chút mascara Kẻ mắt nước Bôi son cho anh Nhìn anh ngon ngón để tôi nghịch ngợm như vậy Thì tôi không nhìn được cười Tôi hỏi Anh này Anh có biết ấn tượng lần đầu em gặp anh là gì không? Đẹp trai Tôi nhíu mày phịt cười đám Anh hầm á Ý em là ấn tượng lần đầu em gặp anh Khi hoang thảo cần tiền chứa bệnh đấy Anh không biết Nhưng tò mò Lúc ấy anh đáng sợ lắm Giọng nói của anh Bước đi thần thái của anh Vừa hoang giá dữ tợn Cứ giống như là sư tử vậy Nó khiến cho người khác vô cùng sợ hãi Em đã sợ sao Đúng rồi Sợ đến phát khóc ấy Anh xin lỗi Câu xin lỗi không nên nói nhiều đâu rồi mà Mình nên dùng nó đúng ngứa cảnh Trong trường hợp này thì không Nó xin lỗi nhiều quá Sẽ khiến cho người ta cảm thấy thất vọng về bản thân đấy Vậy... Em đã hết sợ Đúng rồi Tuy rằng trông anh to xác dữ tợn như vậy Nhưng mà về sau thì em cảm thấy Anh ngầu ngầu kiểu gì ấy Tiếp xúc gần mới biết Anh là kiểu người ấm áp, hiền lành. À, đối với em thì là như vậy. Còn với người ngoài thì em không biết đâu. Từ khi nào mà em hết sợ vậy? Em cũng không rõ. Chắc là khi em nhận ra anh không có hứng thú với cơ thể của em. Hơi buồn. Nhưng mà phát hiện ra là em có thể đồng chạm nhéo má hay làm gì đó tùy thích. Anh sẽ không khó chịu như em tưởng tượng. Thực ra thì anh đã cố kiềm chế. Tại sao phải kiềm chế? Bởi vì anh không muốn làm em sợ. Sao cơ? Tôi đang kẻ mắt cho anh phải khừng lại. Lần đó em gọi tên người khác. Em đau khổ và anh cũng rất đau. Anh đã nghĩ em thích người khác rồi. Tôi trở nên bối rối. Um, lúc đó chỉ là hiểu nhầm thôi. Em đã nghĩ anh và Vũ Khôi Nguyên là một. Nếu như em biết hắn ta thối nát như vậy... Thì em sẽ không bao giờ Thời gian qua em cùng với chị hành và chị Vi Hai chị ấy đã thông tư tưởng cho em rất nhiều Lúc ấy em còn nhỏ Thường xuyên gặp stress áp lực công việc Em không có sự giúp đỡ của bất kỳ ai Thế nên với sự giúp đỡ của người khác giới Nhất là người ấy lại còn vồn vã Theo đuổi em như vậy Thì em dễ bị mùi lòng Cảm nắng Lúc đó em không hề biết Em hy vọng rằng Nó sẽ không làm tổn thương anh Không sao Tuy rằng anh nói không sao Thế nhưng mà ánh mắt thì vụt qua vài tia buồn bã Tôi dừng lại Hồn nhẹ vào môi của anh như chưa lành Anh đừng buồn nhé Chuyện quá khứ rồi Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi Anh ước lúc đó mình có thể hiểu em nhiều hơn Hay là có thể xuất hiện đúng lúc Nếu như vậy thì em đã không buồn Thôi Tất cả đã qua rồi. Mình đang ở cạnh nhau vui vẻ. À, nhưng mà em vẫn tò mò lắm. Không muốn làm em sợ, vậy thì tại sao? Anh lại luôn tìm đến em để... làm chuyện đó trong bóng tối. Trước khi em biết anh là ai vậy? Anh ngập ngừng rồi đáp. Lần đầu gặp nhau, anh không hề nghĩ đến chuyện đó. Lúc ấy, em cứ quấn lấy anh. Luôn miệng nói tôi muốn. Uhm, thế nên... Lúc này thì mặt của tôi đỏ như gớt, trong lòng thì hoang mang tột đổ. Đừng bảo anh nghĩ rằng anh làm chuyện đó là đang phục vụ em, bởi vì nghĩ rằng em yêu thích làm chuyện đó nhé. Đúng rồi. Ôi trời à, dòng ngốc. Lúc đó thì em đã bị bỏ thuốc. Thế mà mỗi lần làm chuyện đó với nhau, em đã dằn vặt mình bởi vì anh luôn tìm đến em và dùng tiền để mua em đấy. Vậy nên em đã rất dằn vặt khi phải bán mình. Còn anh thì nghĩ rằng đó là anh đang phục vụ em. <cười> em cũng bỏ tay ấy. Anh không hề biết điều đó. Sau này khi em gọi tên của em trai anh thì anh mới hiểu ra đấy. Tôi lắc đầu thở dài. Vậy mà một thời gian tôi vẫn cứ luôn dằn vặt vì điều đó. Tôi luôn nghĩ là mình thật rẻ giống khi bán thân bị bắt ép làm thứ mà mình không muốn. Còn anh thì lại nghĩ rằng làm như thế thì tôi sẽ hạnh phúc. Đúng là oan trái. Tôi lấy bông tẩy trang lau đi phần vé lúc nãy Bị nguyệt ngoặc rồi sau đó nói tiếp Thôi Tạm thời bỏ qua chuyện đó Thế còn anh Sau khi gặp lại em sau 12 năm xa cách Anh thấy sao Em rất đẹp Tôi thản thùng Dù nhiều người khen tôi đẹp rồi thế nhưng mà lời khen từ chính miệng của anh Thốt ra bỗng dưng tôi lại cảm thấy ngại Anh chỉ được cái khéo mồm thôi Em đẹp hơn tất cả những người phụ nữ anh từng gặp. Đàn ông thì không ai có thể kiềm chế được khi nhìn thấy em. Tôi cố vẽo đùa qua anh rồi nói. Thôi đi, anh bắt đầu rồi đấy. Mà anh thấy đấy, nếu như anh xuất hiện trước mặt của em, thấy anh đẹp trai như vậy có khi là em cũng không đau khổ như thế đâu. Tại anh cứ làm mấy hành động kỳ gì, rồi lại còn làm tình trong bóng tối, vậy nên em cứ tưởng anh xấu đấy. Anh cũng đừng âm thầm làm mọi việc như vậy nữa. Anh làm như thế em hiểu nhầm anh, rồi thì em sẽ buồn đấy. Được rồi. Thực ra thì lần đầu gặp anh, em đang nghĩ là anh rất đáng sợ. Nhưng mà sau này em tiếp xúc nhiều rồi thì lại cảm thấy không như vậy nữa. Hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc thôi. Giống như bánh xù em hay làm ấy. Vỏ cứng, giòn, bên trong thì ngọt ngào. Nói như vậy có nghĩa là em có muốn ăn anh á Hai má của tôi đỏ hồng lên Cái người này Tôi nhéo má của anh tỏ vẻ hờn dối Sao mà lúc nào anh cũng nghĩ đèn tối như vậy Đâu phải ai cũng giống như đâu Nhưng mà dòng này Anh nghe Sau này thì anh đừng làm điều gì thầm lặng nữa Phải nhớ chia sẻ với em đấy Dù em không giúp gì được nhiều cho anh cả Anh sẽ cố Dòng này Anh đấy ừ, Nhưng mà thôi Em chẳng muốn nói với anh đâu Sao thế Không có gì Anh tò mò đấy Em sẽ không nói đâu Em mau nói đi Ấy Anh đừng có cử động Em đang trang điểm cho anh cơ mà Xấu bây giờ đấy Sắp xong rồi Nhưng mà anh muốn biết Rồi thì anh sẽ biết thôi Bởi vì em muốn nói rằng em yêu anh Thế nhưng mà câu nói đó tôi giữ lại trong lòng Tôi sợ rằng anh biết rồi thì chúng tôi sẽ tiến đến một mối quan hệ sâu hơn Và nó sẽ làm hại đến anh Tôi không muốn anh yêu tôi nhiều hơn cả bản thân của mình Trang điểm cho anh xong thì tôi che miệng nhìn anh Công nhà là anh có nét Tây Trang điểm lên Tây ơi là Tây Nhưng mà vì đường nét trên gương mặt của anh nam tính quá Đấy mà nó cứ ngồ ngộ sao ấy Trông rất buồn cười Thấy tôi cười như vậy thì anh Hiếu kỳ hỏi Sao thế? À, không có gì đâu à, Là bởi vì tay nghề của em tốt quá Mong rằng cầm tú không nhìn thấy tôi không thì chắc làm em chết mất Vừa nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến ngay Mồm tôi thiêng như thế chứ lầy Vẫn như mọi khi Cầm tú không thèm gõ cửa Xông thẳng vào Vừa vào lúc tôi kết thúc hỏa mặt cho rồng Cầm túi nhìn thấy màn này thì hét lên Ôi trời à Cô làm cái gì vậy Tôi cười tùm tìm Ôm lấy gương mặt của anh che đi Chỉ tôi được nhìn thôi cái đổ vô duyên Đi vào không gõ cửa Nó cầu có hét lên Đổ xấu xa Trả lại gương mặt cho đại ca Cái gì cơ Anh ấy là của tôi về gì phải trả Cổ Thôi đi ra đi. Đợi tí nữa tôi tẩy trang trai ấy Mà tôi thì cũng không nỡ làm hỏng đi gương mặt đẹp trai đó đâu. Không có việc gì tí nữa nói chuyện nhé. Đừng làm hỏng giây phút đẹp đẽ giữa hai chúng tôi. Tẩy ngay. Không thì tôi giết cổ đấy. Thế phải đi ra tôi mới làm được chứ. Cô nhớ mặt tôi nhé. Nói đoàn thì nó đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Sau đó tôi nhìn anh bật cười. Đấy. Anh thấy không? Em chỉ mượn anh có tí thôi. Thế mà bản anh giấy này lên như thế. Thế mà anh vẫn ngây thơ hỏi lại tôi. Chồng anh tệ lắm á. Không, anh không tệ. Anh đẹp trai nhất trần đời. Nhất nhất trong trái tim của em đấy. Khi tôi nói như vậy thì đôi mắt của anh vụt lên quần sáng dìu nhẹ. Tôi biết là anh vui. Tôi vừa lấy bông tẩy trang cho anh vừa nói. Thực ra lúc anh không động vào người em Em đã nghĩ là anh bị yếu đấy Anh khừng lại Mặt thì đen như đít nồi tôi vội nói <cười> uh, Em đùa thôi Làm gì phản ứng mạnh mẽ như vậy Vậy mà sau khi ăn em xong Anh như biến thành người khác Anh cứ vần em suốt thôi ấy Bởi vì anh biết em không sợ anh nữa Tôi vút tóc của anh Thơm nhẹ lên chán của anh một cách âu yếm Gương mặt này tốt nhất Làm không làm gì cả Dông đẹp trai lắm rồi Em muốn ăn anh á Anh thổi ngay đi Sao mà lúc nào cũng liên tưởng đến việc đó Vũ Đình Phong nói Phụ nữ dễ bị hấp dẫn bởi cái đẹp Nhất là những người đàn ông đẹp Bởi vì khi phụ nữ nhìn thấy trai đẹp Thì ná bộ của họ Xe sản sinh ra dopamine Sau đó tự dưng có ham muốn tình dục với người đó Ôi trời đất Anh nói chuyện với Chồng của chị Hành từ bao giờ thế raế toàn tiêm nhiễm vào đầu của anh mấy thứ không đâu vậy vớ vẩn không được em phải gọi cho chị Hạnh quản lý chồng chế lại mới được nhưng mà anh thấy cũng có lý mà ở trên giường em cứ luôn miệng khen anh đẹp trai đi thôi lại còn chủ động hôn anh rất nhiều lần bây giờ thì tôi mới phát hiện lúc đầu anh không biết gì tôi có thể tha hồ chém hưu chém vườn dẫn dắt theo ý của mình Thế nhưng bây giờ anh đọc nhiều sách Có kiến thức và biết mọi thứ Câu nào tôi nói ra cũng bị anh vặn lại Ngay cả bây giờ cũng như thế Tôi chính thức cứng miệng Anh Lòng thấy như vậy thì biết ý Chuyển ngay sang đề tài khác Để không tranh luận nữa Coi như vụ đó anh thắng Thế tháng sau em có muốn đi Bali không? Đột nhiên anh nói như vậy khiến tôi khẩn lại Dĩ nhiên tôi là con người cuồng chân Thích đi du lịch khắp mọi nơi Nhưng mà dạo gần đây anh liên tục bận rộn Nên tôi không dám đề nghị Chắc là anh biết tôi muốn nên cố gắng Sắp xếp công việc của mình Nhưng mà nó Không làm phiền đến công việc của anh chứ Anh lắc đầu ôm lấy ao tôi rồi nói Không Chỉ cần em muốn là được Anh có thể đưa em đi bất cứ nơi đâu Chỉ có riêng hai chúng ta thôi Bali được mệnh danh là hòn ngọc quý của Indonesia. Dạo gần đây thì Bali trở thành tụ điểm du lịch cực hot của giới trẻ. Chỉ cần lên mạng tìm hiểu thôi đã thấy cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp. Tôi hào hức với chuyến đi này. Không những thế anh lại còn mang theo cả máy ảnh, chụp ảnh cho tôi nữa. Nghe nói cầm tú Vakira đã bồi dưỡng tranh một khóa chụp ảnh. Đặt chân đến hòn đảo Bali xinh đẹp. Tôi bị tróng ngợp bởi cảnh sát thiên nhiên ở đây. Họ xây dựng khu du lịch quá đẹp và hồng vĩ. Nước biển trong xanh đến nối, nhìn xuống cả đáy và hệ sinh thái dưới nước. Anh đi cạnh tôi, bóng của trải dài giữa mặt đất, giống như một người khổng lồ. Tôi hãnh diện bởi vì có bạn trai như vậy, khét thì thầm vào tai của anh. Cảm ơn anh, bởi vì đã dành cho em những điều tốt nhất. Anh xoa đầu của tôi rồi nói, miễn là em thích. Anh đặt một khách sạn có vị trí đắc địa, sát bờ biển Pali. Nơi đây có thể đón ánh bình minh và hoàng hôn. Phía trước là biển xanh cát vàng, phía sau là lương trường đồi núi. Khung cảnh rất lãng mạn và tình. Đặc biệt là ở đây không có wifi, internet. Anh nắm tay tôi di chuyển về phía phòng của mình. Và tôi cứ ngơ ngác giống như con nhà quê lên thành phố. Cả đời tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến việc được đặt chân đến một hòn đảo xinh đẹp như vậy. Phía trước chúng tôi là những căn phòng Nó là căn phòng Chứ thực ra nó giống như Một căn phòng tàng hình Được nằm trong những quả cầu trong suốt khổng lồ Có thể nhìn ra ngoài tôi thích thu đến nỗi hét liền Ôi Đẹp thật đấy Anh giỏi thế Anh đã lên kế hoạch từ trước á Dòng gật đầu rồi đáp Anh biết là em sẽ thích mà Dòng mà Em hạnh phúc lắm Vậy thì anh cũng rất vui Anh kéo tay tôi đi vào phía trong Chúng tôi bắt đầu thay đổi sinh hoạt Bắt đầu ăn bữa tối Khi hoàng hôn đến Nền trời chuyển màu xanh tím Mặt trời lằn xuống dưới Khiến cho những đám mây trở nên đỏ rực Tôi và anh nằm trên tấm lưới Được đan bằng những sợi dây thừng chắc chắn Anh nắm tay tôi Hôn lên mù bàn tay thật dịu dàng trân trọng Anh nhìn kìa Mặt trời lặn xuống biển giống như qua cầu lửa vậy. Nó khiến cho biển cũng phải chuyển màu. Gió từ biển vào hơi xe. Không khí trong lành. Thích ơi là thích ấy. Nhưng đám mì kia được mặt trời chiếu đến như thể cánh của Phượng hoàng lửa. Anh có thấy như vậy không? Tôi cười cười nói một trang như vậy. Nhưng quay ra đã nhìn thấy mắt của anh trùm xuống. Một nỗi buồn hiền gió dệt trong con người trống giống Tôi bỗng phát hiện ra lý do tại sao anh buồn. Một chiều đẹp rực rỡ của màu nó giống như màu của Phượng Hoàng. Em nghĩ khi con người chết đi thì họ sẽ về đâu? Thiên Long bỗng dưng hỏi tôi một câu. Ánh mắt của anh vẫn dán lên những tầng mây đang ngày càng đỏ giống như ngọn đuốc. Tôi chần chờ suy tư một lát. Em không biết. Tất cả mọi người trên đời này sẽ không hề biết đến thế giới bên kia. Nhưng mà người ta vẫn sợ và cho rằng nó thực sự rất tồi tệ. Hầu hết tất cả mọi người đều sợ chết Dù cũng chẳng biết khi chết rồi Thì sẽ đi về đâu Tại sao họ lại sợ Em không biết nữa Có thể là do cuộc sống hiện tại Quá tốt đẹp Và họ không muốn rời xa nó để đến một nơi khác Quan trọng hơn thế Chúng ta là con người Chúng ta có quá nhiều sự ràng buộc Người thân, người thương, người yêu Tất cả những mối quan hệ tồn tại xung quanh chúng ta Thế nên họ không muốn rời xa Những người đó Có lẽ chúng ta sợ phải cô độc khi sang thế giới bên kia Liệu rằng thế giới bên kia có quá đáng sợ không? Tôi bất giác nhìn anh Rồi sau đó chủ động đăn nằm ngón tay vào tay của anh Trong lòng bàn tay rộng lớn đó Tay tôi giống hệt như tay của một đứa trẻ Con người rồi thế ai cũng trải qua sinh lão bệnh tử Nhưng mà có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết Long quay sang nhìn tôi rồi hỏi Là gì vậy? Không thể nào bảo vệ được người mình thương. Tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể thốt ra câu đó mà không suy nghĩ. Rất lời thì mắt của Long lé lên một tia kinh ngạc. Thế giới bên kia có thể rất đáng sợ. Hoặc cũng có thể là một thế giới khác song song với nơi mà ta đang sống. Em cũng không rõ. Nhưng mà đối với em, việc đáng sợ nhất chính là không thể nào bảo vệ người mình yêu thương nhất. Thế giới này rất rộng lớn. Mỗi người đều có một thế giới thu nhỏ của mình. Và trong thế giới thu nhỏ đó Là những thành phần quan trọng Cấu thành nên cuộc đời của ta Khi thiếu đi một người nào đó Thì ta bỗng dưng mất đi lý do để tồn tại Em sống ở đây Không chỉ là một mình em sống Mà cuộc sống của em được tạo nên bởi nhiều người khác nữa Và có những người rời xa ta một cách vô cớ Nó còn đau gấp vạn lần là ta chết đi long mà Thế nên em rất hiểu lý do Tại sao anh trai của anh lại làm như vậy Anh ấy không sợ chết mà chỉ sợ mất anh thôi. Lúc này thì Long xiết chặt tay tôi rồi nói Nhưng mà không phải như vậy là quá ích kỷ sao? Người rời đi đạt được mong muốn, người lại cũng không hề vui vẻ. Sẽ phải sống cuộc đời rằn vặt đau đớn. Thà rằng tôi lắc đầu vỗ vỗ vào tai của anh vài cái rồi nói Anh ấy không sống vì tôi, anh ấy sống vì chúng ta. Vì anh, vì mẹ của anh Và vì tất cả mọi người Anh ấy nguyện hy sinh cuộc đời của mình Để anh có cuộc sống tốt hơn Chứ không phải để anh chìm trong giản vặn và đau đớn Anh phải tiếp tục Có thể nào thì cũng phải sống hết cuộc đời Ít ra là thay anh ấy Sống tiếp phần đời còn lại Nỗ lực hoàn thành những tâm nguyện Mà anh ấy chưa đạt được Anh ấy đã ra đi với nụ cười trên môi Với một nghĩa vụ là bảo vệ em trai của mình thành công Anh ấy không hề cô đơn đâu Bởi vì có lẽ anh ấy luôn dõi theo anh Dõi theo từng bước đi của anh Và anh ấy đang ở đây này Tôi đưa ngón tay ra chỉ vào trong trái tim của anh Rồi bóng, giang tay Anh ôm chặt tôi vào lòng của mình Nhưng nếu như không có anh Tại anh ấy đã sống rất tốt Và cả mẹ Tôi lắc đầu cười rồi nói Sao có thể chứ? Anh là một phần trong cuộc sống của anh ấy Anh trai của anh thương anh đến như vậy cơ mà Còn mẹ của anh nữa Câu chuyện về chú sư tử Anh là em út Thế nên được gia đình bao bọc trở che Anh không có lỗi gì cả Cuộc đời này vô thường lắm Tất cả đều do lựa chọn của mỗi người Và nếu như được quay ngược Thời gian thêm tin rằng Anh trai của anh cũng sẽ quyết định như vậy Anh ấy mỉm cười Tức là anh ấy đã mát nguyện Cuộc đời này là những phép thử Trong thời khắc quan trọng Quyết định của ta chính là chìa khóa mở đường cho một tương lai khác. Anh ấy đã lựa chọn như vậy. Thế nên anh hãy tôn trọng lựa chọn của anh ấy. Hãy để anh ấy ra đi trong thanh thản. Đừng từ giản vật mình nữa. Mẹ của anh và cả anh trai của anh nữa đều rất yêu thương anh đấy. Long nhìn hoàng hôn buông xuống một cách trầm tư. Mãi một lúc sau đó thì anh ấy mới đáp. Nếu như có kiếp sau, anh sẽ là anh trai của anh ấy. Tôi cười rồi vỗ vỗ vào vai của Long Biết đâu anh ấy lại muốn là anh trai của anh Muốn che chở tranh thì sao Đừng nghĩ quá nhiều như vậy Hãy thả lòng Và buông hết những gánh nặng trong lòng Quan trọng là em đang ở đây với anh Ở một nơi đẹp đẽ Chỉ có hai ta Bình yên, hạnh phúc Hãy thưởng thức trọn vẹn khoảnh khắc này Để cảm giác này yên hẳn sâu vào trái tim của chúng ta Long bố chặt vào vai của tôi Anh nói bằng giọng trầm khàn Có phải em là thiên sứ đưa thư không? Em không phải là ai cả Em chỉ là người bình thường Chúng ta được kết nối thông qua sở tư đỉnh mệnh Em chỉ muốn những người em yêu quý sống thật tốt Một đời an yên hạnh phúc Em cũng chẳng mong gì hơn cả Cảm ơn em bởi vì đã đến Đối với anh thì em là nhà Là gia đình Là nơi để trở về Tôi khẩn lại, ôm anh lâu thêm chút nữa. Đủ đầy mùi long diễn hương bao bọc lấy cơ thể của tôi. Tôi yêu khoảnh khắc này. Khoảnh khắc được cùng anh đặt chân đến những vùng xa lạ, được ở bên cạnh anh, một cách dịu dàng và bình yên. Dù rằng bình yên này vốn vô cùng ngắn ngủi. Mặt trời sắp lặn, chúng tôi cùng nhau vui đùa trên bãi biển. Tôi mặc chiếc bikini màu đen, tôn lên làn da trắng. Lúc đó ở biển có rất nhiều người đàn ông dán mắt lên cơ thể của tôi. Và dĩ nhiên là Long không vui tí nào cả. Tôi hí hưởng lấy nước biển tát vào mặt của anh rồi vụt chạy. Anh tức tối đuổi theo tôi rồi nói. Là anh. Em thay bộ đồ đó ra đi. Tôi quay lại lè lưới vang rồi nói. Tại sao thế? Em thấy nó rất đẹp mà. Không đẹp tí nào cả. Đừng có ganh tìm mà nói em không đẹp nhé. Bắt lấy bất kỳ người đàn ông nào đó trong bãi biển này. Hỏi thử xem. Em có hot không? Lòng nghe tôi nói như vậy thì mặt đen kịt. Anh gần giọng. Em thay nó ra. Một là em thay. Còn hai là anh sẽ chọc mù hết cả mắt của đám đàn ông ở đây. <cười> anh không được làm như thế. Nếu như anh đuổi kịp em, em sẽ thay ra. Tất cả những người có mặt trên bãi biển đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào cặp đôi chúng tôi. Dĩ nhiên hiểu lý do tại sao cơ thể của một cử hoa hậu Người con gái hai năm về trước đã vượt qua hàng triệu cô gái khác để chiến thắng, đổi lên đầu chiếc vương miền. Bên cạnh còn là người đàn ông ưu tú với nhan sắc khiến phái nữ cảm nắng ngay từ lần đầu tiên. Thế nên chúng tôi nghiêm nhiên trở thành tâm điểm của khu du lịch. Nhưng giờ đây tôi không còn quan tâm đến ánh mắt của bọn họ nữa. Trong mắt tôi chỉ tồn tại bóng hình của anh. Buổi tối đến tôi cùng anh ăn bữa buffet, thịt nướng, nò nề. Đến khi hai đứa căng cả bụng rồi thì lại tiếp tục nắm tay nhau đi quanh dìa bờ biển. Khi này thì người ta bắt đầu thắp sáng bằng những ngọn nến ấm áp. Anh nắm tay tôi, để hương gió và mùi biển tàn vào tóc và người của anh và tôi. Tôi ngẩn mặt lên nhìn bầu trời đầy sao. Bỗng dừng nói. Ngày trước thì em cũng được vô khôi nguyên dắt đi ngắm sao trên căn penthouse đấy. Ai đó nghe đến đây thì nóng máu. Tôi đành vội vàng xoa dịu Ơm, um, nhưng mà không sướng bằng việc ngắm sao như thế này đâu Lúc đó thì cực kỳ rét Nhìn được tí thôi thì phải đi vào trong nhà Còn điều quan trọng hơn là Ngắm sao chỉ là một phần thôi Người ngắm cùng còn đẹp hơn cả sao kia kìa Anh bắt đầu xui xôi Cầm tay của tôi chặt hơn Chẳng là vẫn còn đang hờn dối nên không nói gì cả Tôi thì tiếp tục đon đà Chẳng gì bằng những giây phút ở cạnh rồng cả Vui lắm luôn ý. Anh còn nhạt không? Dòng bỗng hỏi một câu vô thức. Tôi phỉ cười rồi nói. Anh có bao giờ nhạt đâu? Mới đầu nói khó hiểu, với hơi ít nói tí thôi. Nhưng mà không gọi là nhạt. Nhưng mà bởi vì anh đẹp trai nữa. Đẹp trai thì nói chuyện dù ngọt hay dù nhạt, em vẫn cứ chết đứa đứa như thường. Anh nhìn ngôi sao to và sáng chưa kìa? Rộng ngẩn mặt, nhìn theo hướng chỉ tay của tôi Anh bỗng dưng trầm mặt rồi đáp Có khi nào Anh trai của anh cũng là một ngôi sao trên bầu trời không? Tôi khửng lại Một lúc lâu sau đó tôi đáp Có thể đấy Anh ấy sẽ là một ngôi sao trên bầu trời kia Luôn đi theo anh Túc trực bên cạnh anh Chỉ cần anh ngẩn đầu sẽ luôn thấy anh trai của mình Thế nên anh không hề cô đơn đâu Bà em nói khi con người chết đi Thì họ sẽ biến thành một vì sao Bà em cũng đang dõi theo em đấy Không hiểu sao lúc đó Khi nghe tôi nói như vậy Anh im lặng một lúc rất lâu Như đang suy tư điều gì đó Tôi tưởng rằng anh buồn về chuyện của anh trai Nên không dám làm phiền Thế nhưng mà lát sau Thì anh bỗng thốt ra câu khiến tôi cả kinh Nếu như anh xảy ra chuyện Thì anh sẽ hóa thành một ngôi sao soi đường cho em Sẽ luôn bảo vệ giói theo em Sẽ không bao giờ để em cô đơn nữa Tôi nghe anh nói câu này lặng càng người Đang vui vẻ trên bãi biển Câu nói đó chẳng khác nào con dao Xuyên thấu trái tim nhỏ bé của tôi Từ trước đến nay Thì anh có công việc của anh Tôi có công việc của tôi Chưa một lần nào tôi thắc mắc hay tò mò Hỏi về chuyện của anh Dù có lo lắng hay như thế nào đi chăng nữa Trừ khi anh là người mở lời trước Tay của tôi xếp chặt tay của anh Tuy anh vẫn đang ở đây, nắm tay tôi Thế nhưng tôi sợ Chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy Tay của tôi xếp chặt đến nỗi Mù bàn tay của anh in hẳn dấu vết móng tay của tôi Khỏe mắt bỗng dừng dừng dừng Tôi nhìn thẳng vào mắt của anh rồi nói bằng giọng quả quyết Anh không được xảy ra chuyện Anh mau rút lại lời nói đó đi Anh xin lỗi Em không cần nghe xin lỗi Anh rút lại ngay Không được phép xảy ra chuyện gì cả. Coi như thế nào đi chăng nữa. Tại anh cũng phải cứu mình trước. Bảo toàn tính mạng của mình trước. Anh mau hứa đi. Anh... Anh hứa đi. Anh hứa. Nói xong câu đó, từ giờ nước mắt của tôi tôn trào một cách bất ngờ. Anh luống cuống khi tôi bỗng dừng khóc. Anh vuông tay ra lau nước mắt cho tôi rồi vội nói. Anh xin lỗi Anh hứa sẽ không cách sai em nhiều như vậy Tôi òa lên một cách nước nở Bao nhiêu sợ hãi Ngọt ngào gửi gắm tròn vẹn vào nước mắt Không hiểu khi anh có chuyện xảy ra Tôi còn đau đớn đến mức nào nữa Tôi nhất định sẽ không thể nào chịu động được Thà rằng người xảy ra chuyện là tôi Tôi không muốn cảm giác bị bỏ lại Có lẽ tôi bắt đầu hiểu tại sao Thiên Phượng Lại quyết định như vậy Dù rằng đó là một suy nghĩ ích kỷ. Ngày thứ ba thì chúng tôi rời khỏi khách sạn sát bãi biển, chuyển đến một khu resort nằm trên núi. Ở đây thì Long bao trọn hẳn một khu để không ai có thể quấy dậy những giây phút hạnh phúc của chúng tôi. Resort này là một bể bơi riêng. Người ta thiết kế bể bơi nằm trên cao. Ngoài mặt ra có thể nhìn thấy núi non trùng điệp, có cây xung quanh. Cảnh đẹp và không gian thiên nhiên ở đây khiến nỗi lòng của tôi vơi bớt đi phần nào. Dù rằng ngoài mặt tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ với lòng, thế nhưng mà dường như kể từ sau đêm hôm đó, thì giữa tôi và anh có một nỗi buồn phiền ưu tư canh cánh trong lòng. Sau đó thì tôi cùng anh tham gia trò chơi Swim Pally. Đài loại thì nó là một trò chơi mạo hiểm. Tôi sẽ ngồi trên chiếc xích đô được nối bởi hai thân cây dừa, được bay lên không trung một vị trí rất cao. Thậm chí liều đến mức trọn chiều cao 20 mét Khoảnh khắc đó tôi như được bay trên không trung Tôi thích thú, hét rất nhiệt tình Phóng tầm mắt ra xa Tôi còn nhìn thấy toàn bộ thiên nhiên, cây cỏ Và một phần hòn đảo Bali xinh đẹp Tôi sẽ ghi nhớ mãi trải nghiệm này trong trái tim Ở đây có một chút sóng Nên sau khi vui chơi xong Điện thoại của anh gieo chuông Anh không muốn nghe máy bởi vì đang ở cạnh tôi Anh luôn để điện thoại chế độ riêng tư. Nhưng mà tôi bảo anh nghe máy. Nhớ có chuyện gì công việc quan trọng thì sao? Anh ra ngoài nghe máy. Tôi bước vào phòng tắm tráng qua người. Rồi tròn bộ quần áo kín đáo mặc vào. Lúc này thì trời đã sầm tối. Tôi ngồi bên bàn trang điểm. Trang điểm lại một cách nhẹ nhàng. Để bữa tối hôm nay thêm phần lãng mạn. Nhưng mà khi tôi vừa cầm thỏi Tom Ford lên tô môi. Thì bỗng dưng trong gương xuất hiện một người đàn ông mặc vest lạ khiến tôi dùng mình đánh rơi cả thỏi son tôi lập tức quay mặt ra hắn ta đeo kính râm khiến tôi không thể nào gió được mặt quan trọng là vì sao hắn lại ở đây trong khi tôi và Long đang ở cùng một chỗ người của Long chắc là không phải tôi chưa từng gặp qua tên này vậy thì đó là ai Quay về với các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và nhân vật vừa mới xuất hiện đó là ai vậy? Liệu rằng hắn ta xuất hiện như thế này có thể nào làm hại gì đến Ngọc Lan hay không? Và anh Sa Tin chắc rằng là gió đang chờ đợi cả Ngọc Lan lẫn Thi Long ở phía trước vậy thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh trở thành nhá và quý vị cũng đừng quên dành chút ít thời gian để nhấn like chia sẻ cũng như là đăng ký Kênh ủng hộ anh xa cũng như kiếp trở tình và bên cạnh đó nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh xa thì hay nhớ gặp lại anh xa vào 12 giờ mỗi buổi chơi trên kênh trị Dậu Và sắp đến thì chị Dầu sẽ phát sóng một bộ chuyện rất hấp dẫn, có tên gọi là Lỡ Một Chuyến Đỏ. Đây là một siêu phẩm đến từ tác giả Trang Mọi người nhớ chú ý, đón nghe nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh xa xin kính chào, tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon sức.